Trường 35, bên kia bức màn Những hình thù đen thui từ cõi thinh không hiện ra Vây quanh tụi nó Chặn cả đường tiến thoái, bên trái lẫn bên phải Những ánh mắt lóe sáng qua khe hở của mũ trùm đầu Một tá đầu đũa phép phát sáng Đang chữa thẳng ngực tụi nó Ginny áo, miệng thở hồn hển vì hoảng sợ Đưa cho ta, Potter Giọng nói nhờ nhợ của Lucius malfoy Lặp lại mệnh lệnh trong khi hắn đưa tay ra Bàn tay để ngựa Rồi gan Harry tuột xuống nôn nào Tụi nó đã mắc bẫy và bị lướt lấn lướt hai chọi một. Manfoy vẫn lặp lại, đưa cho ta. Harry nói, chú Sirius đâu? Nhiều đứa trong đám tử thần thực tử phá ra cười, một giọng nữ cay nghiệt từ giữa những hình thù lờ mờ bên trái Harry vang lên đắc thắng. Chúa thể hắc ám, luôn luôn biết rõ. Giọng Manfoy dịu dàng tán theo. Luôn luôn, bây giờ, Potter, hãy đưa cho ta lời tiên tri. Tôi muốn biết chú Sirius ở đâu? Giọng người đàn bà bên trái nhại lại. Tôi muốn biết chú Sirius ở đâu? Mũ ta và bọn... Đồng bọn tử thần thực tử đã khép chặt vòng vây đến nỗi họ chỉ còn cách Harry và đám bạn chừng một thước Ánh sáng phát ra từ đầu đũa phép của họ làm lóa mắt Harry Bất chấp cơn hoảng loạn đang dâng lên trong ngực Cơn hoảng sợ mà nó đã cố gắng chấn áp từ lúc tụi nó mới đến đây Mới đến được dãy kệ thứ 97 Harry nói Ông đã bắt chuối. Chuối ở đây, tôi biết chuối ở đây mà Người đàn bà nhái giọng con nít nghe dễ sợ Thằng góc thức dậy hoảng hốt khăng khăng tin chuyện trên bao là thật Harry cảm thấy rôn ngọ ngoại bên cạnh, nó thì thầm. Đừng làm gì cả, chưa tới lúc. <cười> Người đàn bà nháy giọng nó nổ ra một tràng cười khan khan. Quý vị có nghe nói gì không? Quý vị có nghe nó nói gì không? Chỉ thị cho mấy đứa con nít khác, như thế nó tính chuyện đánh lại chúng ta ấy. Manfoy nói nhỏ nhẹ. Ôi, cô không biết Potter như tôi đâu, cô Belachick à. Nó có một nhược điểm lớn là thói anh hùng nổ. Chúa thể hắc ám cũng biết được nhược điểm này của nó. Thôi nào, Potter, đưa cho ta lời tiên tri. Mặc dù cơn hoảng loạn khiến cho ngực Harry thắt lại và nó cảm thấy không thở được bình thường, nó vẫn nói, tôi biết chú Rios ở đây mà, mấy người đã bắt chứa ấy. Thêm nhiều tử thần thực tử, tử cười rỗ lên và mụ đàn bà là người cười to hơn hết thảy. Manfoy nói, đã tới lúc Mi phải biết sự khác nhau giữa cuộc đời và giấc chiêm bao, Potter à, bây giờ thì hãy đưa cho ta lời tiên tri, nếu không thì bọn ta sẽ phải dùng tới đũa phép.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 Và rồi ông sẽ để cho chúng tôi rung răng rung rẻ về nhà hả? Nó chưa kịp dứt câu thì mụ tử thần thực tử đã giá lên, tịch thu lời tiên. Harry đã sẵn sàng đối phó với mụ, trước khi mụ dứt câu thần chú nó đã hô lên, bảo vệ. Mặc dù trái cầu thủy tinh xuyết vượt khỏi đầu ngón tay nó, Harry vẫn xoay sở giữ lại được. Đôi mắt điên dại của mụ đàn bà kinh ngạc, nhìn chừng chừng qua khe hở của cái mũ trùm đầu. Mụ nói, a thằng nhóc con Potter cũng biết chơi nhỉ, giỏi lắm, vậy thì...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 Giống như cái đầu lâu nhưng vẫn còn sống động với cái sắc mặt đỏ ao cuồng nhiệt một cách điên rổ. Bộ ngực của mụ phồng lên xẹp xuống gấp gáp. Mụ nói, Mì cần được thuyết phục thêm hả? Tốt lắm. Mụ ra lệnh cho tay tử thần thực tử đứng gần nhất. Mụ, bắt lấy đứa nhỏ nhất. Cứ để cho nó xem chúng ta tra tấn con bé đó. Ta sẽ làm chuyện đó. Harry cảm thấy mấy đứa bạn đứng xích lại quanh Ginny. Nó bước sang một bên để đứng án ngay trước mặt Ginny. Tay cầm trái cầu tiên tri ngang ngực. Nó nói với mụ Belachick. Tôi sẽ phải đập bể cái này nếu bà muốn tấn công chúng tôi. Tôi không tin là ông chủ của bà lại hài lòng lắm đâu nếu bà trở về mà không lấy được nó, đúng không? Mụ không nhúc nhích, chỉ quắc mắt nhìn nó, đầu lưỡi của mụ liếm ướt cái miệng mỏng Vậy đó, Harry nói, vậy đó, mà mấy người đang nói về lời tiên tri gì vậy. Nó không thể nghĩ ra kế hoạch gì khác hơn là cứ tiếp tục nói để hoãn binh. Cánh tay Neville ép chặt vào cánh tay nó và nó có thể cảm nhận được cơn run của Neville. Nó cũng cảm thấy hơi thở hồn hển của một trong đám bạn, một đứa trong đám bạn nó phả vào gáy. Nó hy vọng rằng tất cả tụi bạn đều suy nghĩ căng thẳng để tìm cách thoát ra khỏi tình thế này bởi vì đầu óc nó lúc này đang trống rỗng. Nụ cười gần của mụ Belichick héo đi, mụ lặp lại. Lời tiên tri gì hả? Mày giỡn hả, Potter? Không, không giỡn. Mắt Harry phóng từ tay tên tử thần thực tử này đến tay tên tử thần thực tử kia. Tìm kiếm một mắt xích mong manh một kẽ hở để tụi nó có thể đào thoát tại sao Voromos lại muốn có nó nhiều tay từ thần thực tử bật ra tiếng rít khẽ mụ Belatrix thì thảo mi dám nói tên của ngài hả dám Hori đáp vẫn nắm chặt trái cầu thủy tinh trong tay chờ đợi một cú ếm pháp thuật khác tước đoạt trái cầu ra khỏi tay nó ừ tôi cóc ngán gì mà không dám nói tên vô Câm họng lại mụ Belatrix thét lên mi dám đọc tên ngài bằng môi mép hèn hạo của mi mi dám môi bắc tên của ngài bằng cái lưỡi lai like của mi hả mi dám Harry nói một cách liều lĩnh, bà có biết chính hắn cũng mang dòng máu lai không? Hermione giền lên một tiếng bên tai nó, nhưng nó vẫn nói tiếp. Voldemort ấy mà, đúng vậy, mẹ hắn là một phù thủy nhưng cha hắn lại là một mắc Hay là hắn đã bốc phép với lũ các người rằng hắn là thuần chủng tinh huyết. Điểm, đừng một sáng, đọ xẹt ra từ đầu cái đũa phép của Bellatrix Lestrange nhưng đã bị Lucius Malfoy vô hiệu hóa, thần chú của hắn khiến cho bùa phép của mụ trạch hướng chúng vào cái kệ ở bên trái Harry, cách chừng 3 tấc, khiến cho nhiều trái cầu thủy tinh trên kệ văng tung tóe. Hai hình thù trắng đục như ma biến hóa như khói tỏa ra từ những mảnh vỡ thủy tinh của trái cầu và bắt đầu nói. Tiếng nói của hai hình thù này lạnh nhau tiếng này cố át tiếng kia, cho nên chỉ có từng mẫu rời rạc của những lời chúng nói có thể nghe được, lẫn trong tiếng quát tháo của Malfoy và mụ Bellatrix. Hình thù ông già có râu nói, từ điểm chí sẽ xuất hiện tân, không được tấn công. Chúng ta cần lời tiên tri. Nó dám, nó dám. Bộ Belatrix dí lên từng tiếng rời rạc. Nó đứng đó, đồ lai. Dọt manphoi ngoan ngoan. Hãy đợi cho đến khi chúng ta lấy được lời tiên tri cái đã. Hình thù thoát ra từ mấy trái cầu thủy tinh Bé nát từ từ tan biến vào không khí, chẳng còn tàn tích gì của họ hay ngôi nhà xưa của họ còn lưu lại ngoại trừ mấy miếng thủy tinh trên sàn. Tuy nhiên chúng gợi cho Harry một ý tưởng, vấn đề sẽ chuyển từ cái này sang những cái khác nó bèn nói để câu giờ các ngươi chưa nói cho tôi các người chưa nói cho tôi biết lời tiên tri mà tôi phải giao nộp này có gì đặc biệt như vậy nó từ từ nhích chân sang bên giò tìm chân của một đứa khác manfoy nói đừng giò trò với chúng ta potter tôi không giò trò gì cả harry nói nhưng nó chỉ để một nửa tâm trí vô cuộc trò chuyện một nửa còn lại đặt vô bàn chân đang dò dẫm của nó Và khi nó tìm được ngón chân cái của một đứa, nó ấn mạnh chân mình lên ngón chân cái đó. Một tiếng hít hơi sắc xảo ngay đằng sau nó. Nó biết đó là ngón chân của Hermione, cô nàng thì thầm Cái gì? Lucien Manfoy khinh khỉnh nói. Lão đập đo chưa bao giờ nói cho Mim biết rằng nguyên nhân mi mang cái thẹo đó được giấu trong ruột của sở bảo mật sao. Trong chút lát, Harry quên bén, bén đi cái kế hoạch của nó. Nó nói, tôi... Cái gì? Cái gì về cái thẹo của tôi hả? Đằng sau lưng, Hermione thì thảo khẩn thiết hơn. Cái gì? Malfoy nói giọng hí hưởng một cách độc địa Chẳng lẽ vậy sao Vài ba tên tử thần thực tử lại phá ra cười Và nhờ trận cười này Harry nói khẽ được với Hermione Cố gắng càng ít mâm máy môi càng tốt Xua ngã kệ Malfoy lặp lại Lão đâm ra không bao giờ nói cho Mi sao Chà chuyện này giải thích được lý do Tại sao Mi đã không đến sớm hơn Potter à Chứa thể hắc ám đã thắc mắc Tại sao Khi nào mình ra hiệu mi đã không chạy đến ngay khi ngài chỉ cho mi thấy những giấc chiêm bao của mi cái nơi cất giấu nó ngài tưởng óc tò mò tự nhiên sẽ khiến mi muốn nghe từng lời chính xác harry nói vậy hả đằng sau lưng nó harry cảm thấy như hamani truyền thông điệp của nó cho mấy đứa khác nó bèn nói tiếp để đánh lạc hướng của bọn tử thần thực tự. vậy là hắn muốn tôi đến đây để lấy cho hắn hả tại sao tại sao ư dạng ma vừng vui đến mức không thể tin được bởi vì Potter à khi chúa thể hắc ám tìm cách dùng những kẻ khác để đánh cắp lời tiên tri của ngạn cho ngài ngài đã khám phá ra rằng người duy nhất được phép tri cập lời tiên tri từ sở bảo mật là người mà lời tiên tri được lập cho y nhưng mà tại sao hắn lại muốn đánh cắp về lời đánh cắp lời tiên tri về tôi về cả hai Potter à về cả mi và ngài chẳng lẽ mi chưa từng thắc mắc tại sao chúa thể hắc ám cố gắng giết mi khi mi hãy còn là một đứa trẻ sơ sinh à Harry nhìn chừng chừng vào cái khe hở lỗ mắt Chỗ mà đôi mắt xám của Malfoy đang lóe sáng Phải chăng lời tiên tri chính là nguyên nhân cái chết của ba má Harry Nguyên nhân khiến nó mang cái thẹo hình tia trước Phải chăng câu trả lời của tất cả mứa bỏng bong này đang nằm trong tay nó Nó khẽ nói Có ai đó đã lập lời tiên tri về tôi và Voldemort à Nó chăm chú nhìn Lucius Malfoy, Ngón tay nó bố chặt hơn nữa trái cầu thủy tinh trong lòng bàn tay Trái cầu chỉ nhỉnh hơn trái banh snake chút xíu Và vẫn còn sù sỉ vì bụi bặm và hắn đã khiến tôi đến đây để lấy cho hắn à? Tại sao hắn không tự đến mà lấy? Mụ Bellatrix rú lên một tràng cười man dại, tự mình đến lấy à? Chứ thể Hắc ám mà đi vào bộ pháp thuật khi mà chúng đang phớt lờ một cách diễn dáng sự trở về của ngài à? Chứ thể Hắc ám mà tự vặn mặt vạch mặt cho bọn dũng sĩ diệt Hắc ám mà Khi mà chúng đang còn tiêu pha thì giờ tìm kiếm thằng em họ yêu dấu của ta à? Harry hỏi, vậy là hắn khiến cho các người làm công việc bẩn tiểu này cho hắn phải không? Như hắn đã tìm cách khiến chú Sturgis Ăn cắp nó, cho hắn Và cả ông bót nữa Manfoy thông thả nói Giỏi lắm, Potter à, giỏi lắm Nhưng chú rể hắc ám biết mi không đến nỗi không có đầu Harry gào lên Làm Năm giọng nói khác nhau Đằng sau nó cùng gào lên Khử Năm lời nguyền bay ra năm hướng khác nhau Và những cái kệ trước mặt bị nổ tung khi bị trúng lời nguyền Cái công trình cao ngất nghèo trao đảo Khi hàng trăm trái cầu thủy tinh bắt đầu vỡ tan Những hình thù màu trắng ngọc trai tỏa ra không chung Rồi lơ lửng trong đó tiếng nói của chúng vọng âm vọng lại tiếng của không của ai không biết về một quá khứ nào đó từ thời tám hoảnh giữa một chàng thủy tinh bẻ vào gỗ vụn bây giờ đang rơi xuống sàn như mưa harry gào chạy vào trong lúc những cái kệ đung đưa lắc lẻo một cách hết sức nguy hiểm và có thêm nhiều trái cầu thủy tinh từ trên kệ nhà xuống harry túm vào áo chùng của hermione kéo cô nàng chạy tới một cánh tay của nó quàng qua đầu để che chắn bởi vì những khúc gỗ kệ và mảnh vỡ thủy tinh đang tuôn rào rào xuống đầu tụi nó. Một tay từ thần thực tử nhào tới xông qua đám mây bụi, bị Harry thúc cho một cùi chó vào giữa cái mặt trùm kín mít, tất cả đều gào thét có tiếng kêu đau đớn, những trận đổ bê ầm ầm khi cái kệ ngã đè lên nhau. Âm vọng một cách kỳ quái, những lời sấm đứt đoạn của các nhà tiên tri thoang ra từ mấy trái cầu. Harry nhận thấy lối đi phía trước trống, nó cũng thấy Ron, Ginny và Luna phóng vút qua nó. Đứa nào cũng vòng tay che đầu, có một cái gì đó nặng ịch tán vô một bên mặt nhưng nó chỉ kịp thủ đầu xuống và vọt tới trước. Một bàn tay túm lấy vai nó, nghe, nó nghe Hermione hét, "Điểm huyệt!" Bàn tay nào đó buông nó ra ngay tức thì. Đằng sau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 Harry thở hồng hào hỏi: mấy, mấy người kia đâu? Nó tưởng John, Luna và Ginny đã chạy trước hai đứa nó, nên chắc chắn là tụi nó đang đợi ở căn phòng này. Nhưng hóa ra không có ai hết, nét hãi hùng hiện ra trên mặt Hermione, cô nàng thì thầm, chắc là tụi nó chạy lạc rồi. Never nói nhỏ, nghe kìa, tiếng chân và tiếng la hét vang vọng từ đằng sau cánh cửa mà tụi nó vừa niêm kín. Harry kề tay sát cánh cửa lắng nghe và nó nghe tiếng Malfoy gầm. Bỏ mặc nó, ta bảo bỏ nó lại Chú thể hắc ám không quan tâm đến chuyện nó bị thương nặng Bằng chuyện mất lời tiên tri Jackson, trở lại đây Chúng ta cần tổ chức, chúng ta sẽ chia thành từng nhóm Hai người để lùng kiếm Và đừng quên nhẹ nhàng với Potter cho đến khi chúng ta có được lời tiên tri Mấy đứa khác thì cứ giết Nếu thấy cần thiết Belichick, Jodolfus, hai người đi tìm bên trái Grabber, Rabastan, hai người lùng bên phải Jackson, Dolohop, cánh cửa ngay trước mặt Magna và Avery tìm khắp chỗ này Joghut lại đằng kia Monsieur đi theo ta. Hamani run rẩy từ đầu đến chân, hỏi Harry tụi mình làm gì đây? Harry nói trước tên tụi mình không thể đứng đây đợi chúng đến tìm tụi mình, hãy đi ra khỏi cánh cửa này. Tụi nó cố gắng hết sức yên lặng chạy qua cái khỏi cái bình chuông lung linh có cái trứng nhỏ xíu cứ nở ra. Con chim rồi lại biến trở lại thành cái trứng Tụi nó chạy về hướng cánh cửa cuối phòng Mở vào căn phòng tròn Gần như sắp đến nơi thì Harry nghe tiếng một cái gì Vừa lớn vừa nặng tông vào cánh cửa Mà Hermione vừa mới ếm bùa niêm kín Một giọng nói hung dữ La lên đứng qua một bên Umba mở ra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 Một tia sáng đỏ phóng trúng từ thần thực tử gần nhất, hắn bất ngã bật ra sau, đụng vào một cái đồng hồ, đứng và té chồng cành. Tuy nhiên, tên từ thần thực tử thứ hai lại nhảy qua một bên, tránh được thần chú của Harry và bây giờ hắn đang chỉa gây đũa phép của hắn và Hermione, cô nàng này đang từ dưới gầm ghế bò ra để nhắm cho tốt hơn. Avada, Harry lao mình ngang qua căn phòng và trúng đầu gối của tên từ thần thực tử khiến hắn ngã lăn quay và mục tiêu của hắn bị chật đi. Trong cơn kích động, Neville lật sấp cái bàn nó đang trốn ở dưới gầm ghế để nhào ra giúp đỡ. Chữa cây đũa phép vào hai người, uh, đang vật lộn nó la lên. Văng ra, cả cây đũa phép của Harry lẫn tên tử thần thực tử đều bậy, tuột um, khỏi tay họ và phóng vút về phía cửa phòng tiên tri. Cả Harry và... lẫn tên tử thần thực tử đều lật đật đứng dậy và đuổi theo sau cây đũa phép của mình. Tên tử thần thực tử chạy trước, Harry chạy theo... Hắn bén gót, còn Neville thì bám so theo cùng, hoàn toàn xứng. sốt hãi hùng trước hiệu quả việc mà nó vừa làm, Neville gào lên. Tránh ra Harry, rõ ràng là nó quyết uh, tâm cứu vãn tình thế bất lợi, Harry nhào có một bên khi Neville nhắm lại mục tiêu vào hô điểm huyệt. Tia sáng đỏ bay thẳng qua vai của tên tử thần thực tử, trúng vào một cái tủ chén có mặt cửa bằng kính dựng trên tường, đựng đầy những cái đồng hồ cát đủ. Hình dạng kích cỡ khác nhau, cái tổ rơi xuống sàn, bể tung, đồng hồ cát bay tứ tán Nhưng cái tủ lại văng ngược trở lên, tự gắn lại đàng hoàng Rồi rớt xuống một lần nữa, lần này thì vỡ toang. Tay thần thần thử thần từ tử chụp lại cái đũa phép của hắn lúc đó đã rơi uh, xuống sàn nằm cạnh cái bình Hình chuông lung linh phát sáng, Harry thụp ngay xuống nấp phía sau cái bàn khác khi tên tử thần Thử thần thử tử quay lại, cái mũi chùm của hắn bị lệch nên hắn không thể nhìn thấy gì hắn xé rách cây mũ chùm bằng bàn tay không cầm đũa phép vào hô điểm vừa đúng lúc đó Hermione nhìn thấy cô nàng gào to điểm huyệt tia sáng đỏ chúng tên từ thần thực tử ngã ngay giữa ngực hắn tê cứng lại ngay cánh tay vẫn còn dơ cao cây đũa phép rớt xuống sàn kêu lanh canh và hắn ngửa ra sau về phía cái bình hình chuông harry chăng mềm sẽ nghe thấy một tiếng keng khi cái đầu hắn đụng vào lớp kiếng uh, cứng vừa rội rồi rội ra trở xuống sàn nhưng thay vì vậy đầu hắn lại lặn xuyên qua bề mặt cái bình như thể đó chỉ là một cái bong bóng giả phòng và hắn lại nằm ườn ra lưng đặt trên mặt bàn đầu nghiêng đầu thì nằm trong cái bình đầy gió lung linh Hermione hô tiếc thu hồi đũa phép cây đũa phép của Harry bay từ một góc tối lao ra lao vào tay Hermione và cô nàng thay trả lại Harry Harry nói cảm ơn thôi tụi mình hãy ra khỏi đây Nevo chối mắt nhìn theo cái đầu của tên tử thần thực tử nằm trong bên trong cái bình, hoảng sợ kêu lên. Coi kìa! Cả ba đứa cùng rơi cây đũa phép mưa lên một lần nữa nhưng không đứa nào tấn công. Chúng trợn mắt há mồm sửng sốt trước chuyện xảy ra cho cái đầu của gã đàn ông. Nó đang co rút lại rất nhanh, càng lúc càng hói, tóc đen và râu ria rút trở vô sọ, hai má mịn căng, sọ đầu tròn lại và phù một lớp lông măng mơn mẩn tên thử thần thực tử cố gắng đứng dậy nhưng giờ đây ngự trên cái cổ mập mạp vạm vỡ của hắn là một cái đầu em bé trông hết sức lốp bịch nhưng ngay lúc tụi nó hám hốc mồm quan sát cái đầu lại bắt đầu phình to ra bằng nguyên bản trước đây tóc râu đen nhánh lại mọc dày trên sọ và cằm hermani thốt lên bằng giọng kinh ngạc đó là thời gian thời gian tên thử thần thực tử lắc cái đầu xấu xí của mình một lần nữa tìm cách rũ khỏi rũ cái... nó khỏi cái bình nhưng hắn chưa kịp đứng lên thì đó Uh, đứng lên đâu đó thì cái đầu một lần nữa lại bắt đầu co lại thành đầu em bé có một tiếng hét vang lên từ một căn phòng gần đó rồi có tiếng đổ vỡ và tiếng gào thét Harry cũng gào lên dôn ơi Nó vội vã quay lưng lại với cuộc biến hóa quái dị đang diễn ra trước mặt tự nó mà gào tiếp Ginny ơi Luna ơi Manny cũng gào Harry ơi tên từ thần thực tử đã rút được cái đầu ra khỏi bình hình chương bộ dạng của hó, của hắn trông gấm quốc Kinh dị hết sức, cái đầu em bé của hắn kêu la ở Mỹ trong khi hai cánh tay chắc nịch của hắn quả quạng lúc tung một cách vô cùng nguy hiểm. Vớ hụt Harry chỉ trong đường tơ cãi tóc, nhờ Harry thụp đồ gối xuống kịp. Harry giờ cây đũa phép lên nhưng ngạc nhiên khi thấy Hermione nắm cánh tay nó giữ lại, bổ không thể tấn công một em bé. Chẳng còn thì giờ để mà tranh cãi về quan điểm này nữa, Harry đã nghe được nhiều tiếng bước chân đang vang lên, càng lúc càng to từ bên phòng tiên tri mà tụi nó vừa ra khỏi. Và giờ thì nó đã hiểu ra một cách muộn màng rằng lẽ ra nó không la hét, ỏm tỏi lên như uh, thế để mà lại ông tử ở bụi này. Đi thôi, rồi nói, Harry nói rồi bổ lại tên tử thần thực tử có cái đầu em bé xấu xí loạn trọng đằng sau. Tụi nó chạy về phía cánh cửa hé mở ở cuối phòng trở lại dãy hành lang đen ngòm Tụi nó vừa mới chạy được nửa đường về phía đó thì Harry nhìn thấy cánh, qua cánh cửa mở và, và hai thử thần thực tử đang chạy văng qua căn phòng đen về phía tụi nó quặt sang trái nó lại đâm đầu vào một văn phòng nhỏ đồ đạc lộn xộn và tối hử và đóng sầm cánh cửa lại hermani mở miệng hô niêm nhưng cô nàng chưa kịp hô hết câu thần chú thì cánh cửa lại mở bung ra và hai tên tử thần thực tử đã sộc được vào trong kêu lên một tiếng đắc thắng cả hai đồng thanh gào lên quật ngã hermani harry và nevro đều bị đánh ngã về phía sau Never thì bị quăng lên mặt bàn rồi biến mất tiêu, Hermione thì nhào vô một cái kệ sách và ngay lập tức bị một dòng thác năng ịch đổ xuống phủ ngập đầu, gáy của Harry thì rộng vô bức tường bằng đá đằng sau lưng, vô số ánh sáng li ti bùng lên trong mắt nó, trong chốc lát nó chóng mặt và bối rối đến nỗi không thể phản có được phản ứng gì hết. Tên tử thần thực tử gần Harry nhấc giống lên, "Chúng ta bắt được nó rồi trong một văn phòng." Hermione hô lên nín thinh, tiếng nói của tên tử thần thực tử tắt lịm, hắn vẫn tiếp tục lèm nhèm cái miệng đằng sau cái lỗ mũi đằng sau cái lỗ của cái mũ chùm đầu nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra cả. Đồng bọn của hắn bèn xô hắn qua một bên. Khi tên tử thần thực tử thứ hai này vừa giơ cây đũa phép lên Harry, hét to chói cô cả lũ, hai tay hai chân của tên tử thần thực tử lập tức bị khóa chặt vào nhau và hắn ngã nhào tới trước, sấp mặt xuống tấm thảm ngay dưới chân Harry, toàn thân cứng đơ như tấm ván mà không có cách chi cử động được. giỏi quá ha! Nhưng tên tử thần thực tử mà Hermione đánh cấm lúc nãy bỗng làm một cử động kịch liệt bằng cây đũa phép của hắn. Từ đầu đũa phép phát ra một luồng trông giống như luồng lửa màu tím xuyên thẳng qua ngực Hermione. Cô nàng th thốt lên một tiếng ôi như thể quá ngạc nhiên rồi ngã xuống sàn nằm bất động. Harry quỳ gối xuống bên cạnh Hermione kêu to Hermione. Ginny cũng tử dưới gầm bàn bò thấn nhanh về phía Hermione. Cây đũa phép rơ cao trước mặt. Khi cây đầu của Neville vừa thỏ ra thì bị tên tử thần thực tử đá trong một cái trí tử. Chân của tên tử thần thực tử gãy làm đôi khi cây đũa phép của Neville làm gãy đôi cây đũa phép của Neville rồi nện vô mặt nó khiến Neville rú lên đau đớn và co cố cõp người lại bụng chặt miệng mũi Harry mi xoay mình lại cây đũa phép của nó vẫn dơ cao nó thấy tên tử thần thờ tử, tử đã xé toạc cái mũ chùm đầu và đang chĩa cây đũa phép vào mình nó nhận ra ngay gương mặt dài ngoàng, nhăn nhó và xanh tái được ở in trên tờ nhật báo tiên tri đó là Anthony Dolohov tên pháp sư đã ám sát Brewest Dolohov cười gằn bàn tay không cầm đũa phép của hắn chỉ vào cái đệm Trái cầu tiên tri đang được nắm chặt trong tay Harry, rồi chỉ vào hắn, rồi chỉ sang Hermione, mặc dù hắn không thể nói nữa nhưng ý muốn của hắn thì quá rõ ràng, hãy đưa lời tiên tri cho ta, nếu không thì Mi sẽ lãnh đủ như con bé đó, Harry nói làm như Mi không sẽ không giết hết tất cả tụi ta khi ta ra nộp nó vậy, một tay đỡ Hermione, hãy còn ấm ấm, Harry không dám nhìn thẳng cô bé nữa, một tiếng rên gì hoảng loạn bên trong đầu khiến nó không suy nghĩ chín chắn được, đừng để cho Hamani chết, đừng để cho cô bé chết, nếu Hamani chết thì là lỗi tại mình. Từ dưới gầm ghế Navo hạ bàn tay xuống khỏi mặt đất để lộ ra cái mũi rõ ràng là đã bị bẻ máu, bị bể máu me đang tuôn xuống miệng và cằm, nó hét lên dữ dội, Harry dù bồ làm gì đi nữa thì Harry dù bồ làm gì đi nữa cũng từng đưa cho hắn lúc đó bên ngoài cửa có tiếng đổ bé, Dolorous bèn quay nhìn lại tên tử thần thực tử có cái đầu em bé vừa xuất hiện bên ngưỡng cửa, cái đầu bé tí khóc la oang oang hai tay hai nắm tay bự trắng thì quật đập lung tung bất kể cái gì trong tầm tay xung quanh hắn, H Harry bèn chụp lấy cơ hội chói cô cả lũ, Câu thần chú chúng ngay Dolorous trước khi hắn có thể chặn lại được và hắn bổ nhà tới trước đè lên tên đồng bọn cả hai thẳng đơ cán cuốc và không thể nhúc nhích cục cựa gì nữa ngay khi tên uh, tử thần thực tử đầu em bé lại um, lần dò đi khuất mắt harry lập tức lai like hermani mà gọi hermani hermani ơi tỉnh dậy đi neville lại một lần nữa bò ra khỏi cái gầm ghế về phía hermani máu vẫn chảy dòng dòng từ cái mũi đang sưng vù nó hỏi hắn tã làm gì hermani mình không biết neville dò mạch trên cổ tay hermani mạch còn đập harry ơi mình tin túng là mạch một làn sóng khuây khỏa mạnh mẽ tràn qua người harry khiến nó trong chốc lát cảm thấy nhẹ nhõm cả đầu óc Còn sống à? Ừ, mình toán vậy. Cả hai lại nín khe để Harry lắng nghe thiệt kỹ âm thanh của nhiều tiếng bước chân khác nhưng nó chỉ nghe được tiếng khóc ewe và tiếng giò dẫm lục đục của tên tử thần thực tử em bé trong căn phòng bên cạnh. Harry thì thầm. Neville à? Tụi mình không còn xa lắm uh, không còn xa lối ra lắm, tụi mình đã ở ngay bên cạnh căn phòng tròn. Nếu có thử, thể đưa bồ băng ngang qua được căn phòng đó và tìm đúng cách thoát ra cửa trước khi có thêm... Tên tử thần thực tử nào đến Thì mình cá là bồ có thể đưa được Hermione đi ngược Lên hành lang để vô thang máy Rồi bồ kiếm ai đó báo động Neville chửi máu vô ống uh, tay áo Nhăn nhó nhìn Harry Còn bồ thì tịnh làm cái gì Harry nói mình phải đi kiếm mấy đứa kia Neville quá quyết Vậy thì mình Vậy thì mình cùng ti kiếm tụi nó với bồ Nhưng còn Hermione Neville vẫn cương quyết Tụi mình tem bạn ấy ti cùng Mình sẽ bạn ấy bồ chiến tấu với bọn chúng giỏi hơn mình. Nó đứng dậy nắm lấy một cánh tay Hamani, chừng mắt nhìn Harry. Harry ngập ngừng rồi nắm lấy cánh tay kia, giúp sức đỡ Hamani đã mềm nhũn lên vai Nevo. Khoan đã, chiếc cây đũa phép của Hamani vang trên sàn. Harry nhét nó vào tay Nevo nói, "Bố nên cầm theo cái này." Nevo đá qua một bên mẩu vụn của cây đũa phép đã bị gãy của nó khi tự nó cùng dìu dắt nhau đi về phía cửa, máu vẫn từ mũi Nevo chảy xuống thành dòng đặc quánh khi nó nói, "Bà nội mình là chắc là sẽ chia mình cây tuỗ phép to là cây tuỗ cũ Harry thò đầu ra khỏi cửa cẩn thận nhìn quanh tên tử thần thực tế ở mé vẫn đang khóc la và cồ quạng đập đồ đồ vật vấp té vô mấy cái đồng hồ đã đứng hất ngã chồng gọng mấy cái bàn giấy kêu khóc oang oan và hoang mang trong khi cái tủ kia mà bây giờ Harry nghi là tủ chứa đồ điều khiển thời gian cứ tiếp tục đổ xuống tự bể tan tự sửa chữa rồi tự gắn lại nó lên bức tường đằng sau lưng tự nó Harry thì thầm, hắn sẽ không bao giờ để ý đến tụi mình đâu. Đi thôi, bám sát theo mình nhé. Tụi nó bò ra khỏi văn phòng ngược về hướng cánh cửa mở ra hành lang đen. Trong hành lang lúc này dường như hoàn toàn hoang vắng, tụi nó đi tới trước vài bước. Neville hơi lảo đảo một tí vì sức nặng của Hermione. Cánh của, của văn phòng thời gian đóng ngập lại sau lưng tụi nó và bức tường lại một phen nữa xoay vòng tròn. Cái cu ngã chung gáy vừa rồi khiến... Uh, hình như khiến cho Harry hơi mất thăng bằng một chút Nó nhau mắt lại, lắc lư nhẹ nhẹ cho đến khi bức tường lại đứng yên Trái tim Harry trùng xuống khi nó nhận thấy những dấu thập lửa của Hermione Trên cánh cửa đã mở mất rồi, vậy bột tính xem nên đi cửa nào Nhưng khi tụi nó chưa kịp quyết định được nên thử đi lối nào Thì cánh cửa bên phải lại chợt bung ra và ba người đổ nhào vô phòng Harry lao về phía chúng kêu lên thống tiếc. John, Ginny, mấy bồ có sao? John khúc khích cười một cách yếu ớt, lào đà dưới tới trước, chộp lấy vạt áo trước, tấm áo, trùng của Harry, trứng mắt ngó nó bằng hai con mắt không tập trung Harry, bồ đây rồi, hì hì hì, bộ ngó bồ mắc cười quá, Harry ơi, bồ nhích nhác, bẩn thiếu quá Gương mặt John trắng bệch và từ góc miệng nó dì ra một cái gì đó đen xỉ Ngay sau đó đầu gối John nhũn ra sụp xuống nhưng tay nó vẫn níu chặt vạt áo trùng trước của Harry, khiến cho Harry bị kéo xuống lom khom Harry hãy hùng hỏi Ginny, chuyện gì đã xảy ra, nhưng Ginny chỉ lắc đầu và chùi xuống chân tường uh, trong một tư thế ngồi bẹp, vừa ôm lấy mắt cá chân, vừa thở hồn hển. Người duy nhất dường như không bị thương tổn gì cả là Luna, cô nàng đang cúi xuống Ginny và nói khẽ, Em nghĩ mắt cá chân của nó bị bẻ rồi, em nghe cái gì đó kêu răng rắc, bốn người bọn trong bọn họ đã ruột đuổi tụi em vô con phòng tối thui đầy các hành tinh. Chỗ đó hết sức kỳ quái, nhiều lúc tụi em dường như chỉ chơi nổi trong bóng tối, rồi vẫn không kích cười nho nhỏ và nói, Ê Harry! Tụi này thấy sao thiên vương gần xịt, biết không? Harry, tụi này thấy sao thiên vương, hì hì hì Một bong bóng màu phình lên ở khóe miệng của John rồi bể ra. Luna phát một cử chỉ tuyệt vọng về phía Ginny lúc này đang thở chậm lại, rất chậm, hai mắt nhắm nghiền. Nói gọn lại một tên trong bọn chúng túng được cổ chân của Ginny, em đã dùng đến bùa giải thoát và làm nổ tung sao diêm vương vô mặt hắn. Nhưng Harry khiếp đảm nói, còn John thì sao? Ron vẫn tiếp tục cười khúc khích, vẫn níu chặt vào áo trước của Harry, Luna buồn bã nói: "Em không biết họ ếm ừ, chúng thần chú gì lên anh ấy, nhưng anh ấy đâm ra hơi khủng. Em khó khăn lắm mới lôi được anh ấy đi cùng." Ê Harry, Ron kéo bành tay Harry xuống, kề miệng nó và vẫn khúc khích cười nho nhỏ. "Harry ơi, bố có biết con nhỏ này là ai mà? Nó là con khủng lớp hút." Hì hì hì. Harry cương quyết nói: "Tụi mình phải đi khỏi chỗ này, Luna. Em có thể giúp được." Gì được không? Được chứ Luna nói nhét cái đũa phép của cô bé lên vành tay để giữ an toàn Rồi vòng qua một vòng một cánh tay qua eo Ginny để đỡ cô bé đứng lên Ginny nóng nảy chỉ bị mất cá chân thôi Mình có thể tự đứng lên mà Nhưng ngay sau đó cô bé té nhà của một bên Và phải níu chặt lấy Luna để đứng trụ lại Harry quảng cái tay John lên vai nó Như cách đây nhiều tháng trời nó đã dìu dì, dì đỡ đất ly Nó ngó quanh tụi nó chỉ còn 1 trên 12 cơ may tìm ra được lối thoát đúng đầu tiên, nó dáng sức kéo rôn về mỗi, mỗi một cánh cửa nhưng khi tụi nó còn cách cánh cửa khác vài bước chân thôi thì một cánh cửa khác bên kia căn phòng trần mở bung ra và ban tên đường thần thực tử lao nhanh vào phòng, dẫn đầu là mụ Belatrix Lestrange, mụ lên Chúng đây rồi, thần chú điểm huyệt phóng ngang qua căn phòng Harry nhà qua cánh cửa đằng trước mặt, không cần nương nhẹ gì cả, nó xô rôn ra khỏi mình rồi lao trở lại để giúp Neville đỡ Hermione tất cả tụi nó qua được ngưỡng cửa vừa đúng lúc để đóng sập cửa trước mũi mụ Belacic, Harry hét lên niêm kín, nó nghe tiếng ba tấm thân nó tông cái rầm vô cánh cửa ở phía bên kia, một giọng người một giọng một người đàn ông vang lên, không hề gì, có những lối đi khác. Bắt được chúng rồi, chúng ở đây này. Harry quay phát lại, tụi nó đã trở lại căn phòng chứa não và khỏi nghi ngờ gì hết, khắp các bức tường đều có những cánh cửa. Nó có thể nghe thấy tiếng bước chân dọc hành lang đằng sau. Có lẽ thêm vài tên tử thần thực tử chạy đến để hiệp sức với mấy tên đầu tiên. Luna, Levo, giúp mình. Ba đứa tụi nó cùng tỏa đi khắp phòng để niêm mây cánh cửa lại. Trong lúc vội vã lao tới một cánh cửa bên cạnh, Harry vấp vào một cái bàn, té lăn cù lên đó, niêm kín. Tiếng bước chân chạy rồn rập đằng sau những cánh cửa thỉnh thoảng vang lên. Uh, tiếng một tấm thân nào đó tông vào cửa. Khiến cho cánh cửa kia răng rắc và rung chuyển Luna và Neville đang ếm lên mấy cánh cửa ở Bức tường đối diện bên kia căn phòng Thế rồi trong lúc Harry đã lên được Tới chỗ cao nhất của căn phòng Nó nghe Luna hô hoan... Luna niêm á Nó quay lại đúng lúc vừa nhìn thấy Luna Bay véo lên không chung Năm tử thần thực tứ đang sọc vào phòng Qua cánh cửa một cô bé chưa kịp niêm phong Luna rớt xuống một cái bàn giấy trượt qua mặt bàn tuột xuống sàn ở mé bên kia Ở đó cô bé nằm thỏng thượt Bất động như Hermione mộ Um, Bellatrix dựa theo Harry gào lên Bắt thằng Potter ấy Nó né được bụi ta vào vọt trở lại căn phòng Nó biết là nó sẽ còn an toàn cho đến khi nào tụi nó còn lo Khi nào bọn họ còn lo lắng vậy Có thể đánh nhầm vào lời tiên tri Lúc này Ron đã lặng trọng đứng lên và đang lảo đảo như người say bước về phía Harry Vẫn cười khúc khích Ê ê Harry trong này có não Hì hì quá hả Harry Ron tránh đường ra ngồi xuống Nhưng Ron đã chỉ gây đối phép vô cái bồn thủy tinh Thiệt tình Harry à mấy cái não này Coi đây thu hồi não Quang ảnh lúc đó dường như đông cứng lại, Harry, Ginny và Neville và cả bọn tử thần thực tử đều bất chấp tụi nó mà quay đầu lại ngó trên cái đỉnh bồn khi bộ não phóng ra uh, khỏi cái chất lỏng màu xanh biếc y như một con cái nhảy ra khỏi nước. một Trong, trong một thoáng bộ não dường như khựng lại giữa không trung rồi lao về phía Harry và từ bộ não bay ra một cái gì đó giống như những giải duy băng kết bằng những hình ảnh chuyển động số ra như những cuộn phim nhựa. John ngắm bộ não bung ra những ừ, thứ lẹt lẹt bên trong kêu lên Ha Ê Harry ngón nó kìa Ê Harry Lại đây sờ thử nó Coi chắc là kỳ quái lắm John đừng Harry không biết chuyện gì có thể xảy ra nếu John chạm vào mấy thứ tua rua uh, Đang trờn vờn bay bên ngoài bộ não ấy Nhưng nó biết chắc là chẳng có gì tốt lành cả Nó lao ra trước Nhưng John đã kịp chụp được bộ não bằng hai cánh tay uh, vươn dài ra Ngay khi những cái tua vừa chạm vào ra Uh, John chúng bắt đầu tự quấn quanh hai cánh tay của nó như những sợi dây thừng Ê Harry coi chuyện gì xảy ra này Không không mình không thích nó Không ngừng lại ngừng Nhưng mấy giải duy băng giờ đây đã quấn tới ngược John rồi Nó bứt nó rằng chúng ra trong khi bộ não cứ quấn chặt vào mình Nó giống như phần thân của một con bạch tuộc Harry um, hét cắt gỡ Nó cố gắng cắt rời những cái tua đăng Quấn quanh John ngay trước mặt nó Nhưng chúng chẳng chịu đứt cho John ngã xuống vật lộn trong cái đống của nợ này Ginny nằm bất động trên sàn Vì cái mắt cá chân bị vỡ nhưng vẫn còn gào lên được Harry ơi, nó làm anh ấy nghẹt thở Chết mất Ngay sau đó một tia sáng đỏ bay vút Từ đầu đũa phép của một đứa trong uh, Bọn tử thần thực tử chúng thẳng vào mặt Ginny Cô bé lập tức đổ nhà có một bên Và nằm đó bất tỉnh Neville uh, xoay người lại Vung cây đũa phép của Hermione về phía uh, tên tử thần thực tử đang tiến tới nó thét đánh bật đánh bật đánh bật nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra hết một tên trong bọn tử thần thực tử phóng đùa điểm huyệt vào nè nhưng chỉ hộ nhưng bị hụt chỉ trong đường tơ kẽ tóc giờ đây họ chỉ còn lại hai người duy nhất là nè và Harry chống chọi lại với 5 tên tử thần thực tử hai trong số bọn này đang bắn ra những tia uh, sáng bạc giống như những mũi tên bay trượt qua tụi nó và gây ra mấy cái hố lở lói trên những...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 vào nó vì biết đâu lại đánh vỡ mất lời tiên tri thế là Harry la qua cánh cửa duy nhất để mở cánh cửa mà bọn tử thần thực tử đã xông vào trước đó trong lòng nó chỉ cầu nguyện sao cho Neville ở lại với Ron tìm cách nào đó có thể giải thoát cho Ron nó chạy thêm vài bước nữa vào căn phòng mới và cảm thấy mặt uh, sàn biến mất nó đang rơi xuống hết bậc thang đá uh, đứng đá dốc đứng này đến tận bậc đằng dốc đứng khác Tới nỗi, mỗi thềm đá lại rội bật lên một cái, để rồi cùng té xuống một cái ạch làm bao nhiêu hơi thở bị tống hết ra ngoài thân thể, rồi nằm ngửa thẳng cẳng ở dưới đáy của một cái hô lớn nơi có các cổng tò vò bằng đá dựng trên một cái bụng. Toàn bộ căn phòng rung lên vang, rung vang tiếng cửa của bọn tử thần thực tử, Harry ngước lên nhìn và thấy 5 tên lúc nãy trong phòng chứa não, giờ đây đang đi xuống bậc thang về phía nó, trong khi nhiều tên tử thần thực tử khác đang hiện ra từ những ngưỡng cửa khác và bắt đầu nhảy từ băng ghế này sang băng ghế khác cũng tiến về phía nó, Harry đứng dậy, mặc dù chân nó run dẩy tệ đến nỗi, chúng gần như không thể chống đỡ nổi tấm thân, kỳ diệu làm sao, lời là tiên tri vẫn còn nguyên vẹn trong um, bàn tay trái của nó còn tay phải của nó thì nắm chặt cái đũa phép nó lười lại nhìn quanh cố gắng chọn thế xa cho tất cả bọn tử thần thực tử đều ở trong tầm nhìn gót chân của nó đụng phải cái gì đó rất cứng hóa ra là nó đã lùi sát um, đến cái bục đỡ cánh cổng tò vò nó trèo ngược lên trên cái bục, tất cả bọn tử thần thực tử đều dừng lại trợn mắt nhìn nó một số tên còn thở hào huyền như chính nó một tên tử thần tử thần thực tử khác bị chảy máu rất nặng dumbledore sau khi thoát khỏi thần chú chói cô đang liếc nhìn harry hết sức đều cáng Cây đũa phép của hắn chữa thẳng vào ngực Harry. Lucian Manfoy kéo cái mũ trùm của hắn ra, cất giọng nhờ nhựa. Potter, mi tới số rồi. mi hãy đưa cho ta lời tiên tri như một đứa bé ngoan nào.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 Lụt chụp bò xuống mấy cái băng ghế đá về phía nó. Cây đũa phép của Hermione nắm chặt trong bàn tay run lẩy bẩy Neville đừng trở lại với John đi. Neville chỉa cây đũa phép lần lượt vào từng tên th tử thần thực tử hét lên một lần nữa. Đánh phật, đánh phật, đánh. Một tên trong bọn tử thần thực tử. Bự con nhất tung lấy gáy Neville từ đằng sau. Quạt hai tay nó vô hông. Nó vùng vẫy đá lung tung. Nhiều tên tử thần thực tử. Cười rộ lên, man Manfoy khinh khỉnh nói Đấy là thằng nhóc Longbottom phải không? Chà, bà nội Mi quen rồi Cái chuyện mất mát con cháu trong nhà Trong mục đích của bọn ta Cho nên cái chết của Mi Không đến nỗi là một chấn động lớn lắm đâu Be lặp lại Longbottom à Một nụ cười cực kỳ độc ác lóe sáng lên gương mặt uh, hốc hát của mụ Ái chà, ta rất hân hạnh Được gặp cha mẹ của Mi rồi, nhóc con ạ Neville gầm lên, chính mụ tả Nó vùng vẫy, kịch liệt, chống lại vòng tay kèm chặt của tên tử thần thực tử, tử đang bắt giữ nó, đến nỗi tên này phải thét lên, ai điểm huyệt nó dùm coi. Mụ Belichick nói, đừng, đừng, đừng. Trong mụ kích động dữ dội, sống động với niềm hưng phấn khi mụ liếc, nhìn Harry rồi quay lại ngắm Neville. Đừng, để coi tầm chịu được bao nhiêu lâu trước khi phát khủng như ba ma nó, trừ khi Harry chịu giao cho chúng ta lời tiên tri. Neville giống lên, từng tưa chọn nó cho bọn họ. Neville gần như không tự chủ được nữa Đã loạn xạ và lăn lộn quằn quại Khi mụ Bellatrix tiến đến gần nó Và kẻ đang kèm giữ nó Cây đũa phép của mụ dơ cao Harry ra từng ra cho nó cho họ Bellatrix dơ cây đũa phép Hành hạ Neville dú lên Hai chân nó co rút lên tới ngực Đến nỗi tên tử thần thực tử đang kèm nó Phải sách nó lơ lửng Hồng khỏi má đất một lúc Hắn thả nó ra và rớt xuống sàn quằn quại gào rú thống thiết Đó là, mới là món khai vị mà thôi Mụ Bellatrix vừa nói và giơ cao cây đũa treo lên lần nữa để khiến cho tiếng cào rú của Neville ngừng lại và nó nằm thốn thức dưới chân mụ. Mụ quay lại, trừng mắt nhìn Harry. "Nào, Harry, hoặc là đưa cho bọn ta lời tiên tri, hoặc là ngắm thằng bạn nhỏ của mi chết khốn chết khổ." Harry không cần phải suy nghĩ, chẳng còn lựa chọn nào khác. Khi nó giơ lời tiên tri ra, trái cầu vẫn còn nóng hổi vì sức nóng truyền từ lòng bàn tay nó, nắm chặt của nó. Malfoy uh, nhảy ngay tới trước để lấy, nhưng ngay lúc đó phía trên đầu mọi người, hai cánh cửa bật tung ra mở. Và 5 người nữa xông vào phòng Chú Sirius, thầy Lupin thầy Moody Cô và chú Kingsley Màm vòi quay phát lại và dơ đựng phép lên Nhưng cô đã kịp phóng ra lời chú uh, Điểm việt Ngay vào lão ta, Harry không cần chờ xem Liệu thần chú đó có trúng mục tiêu không Nó không súng vụ, tránh xa lập tức Bọn tử thần thực tử, tử bị bối rối vì ho Hoàn toàn vì sự xuất hiện của các thành viên hội phượng hoàng Những người này đang vừa nhảy xuống Từng bậc thang đá về phía Cái sàn dưới đáy lòng chảo Vừa phóng thần chú như mưa xuống bọn tử thần thực tử, xuyên qua những thân hình lao nhanh như tên bắn, những tia sáng lóe lên. Neville. Harry có thể nhìn thấy Neville đang bò về phía trước, nó đé được một tia sáng đỏ khác nữa rồi lại nhào xuống, bò đến chỗ. Neville, một tia bùa chú khác bay vút qua cách đầu tụi nó chỉ còn vài phân nó hét. Bồ có sao không? Neville, cố gắng hồi sức lực đáp, ổn, còn John, mình nghĩ nó cũng ổn rồi, lúc mình, lúc mình đi nó vẫn đang vật lộn với bộ não. Giàn đá giữa, hai đứa nổ tung khi bị trúng một tiêu bùa tạo ra một cái hố ngay chỗ Neville vừa mới đặt tay trước đó vài giây Cả hai đứa quính quáng bò xa khỏi chiến trường, bỗng một cánh tay rắn chắc không biết từ đâu xuất hiện Túm cổ um, Harry nhấc bổng nó lên khiến cho nó không sao chạm được mặt sàn Một giọng nói gầm gừ bên tay nó, đưa cho ta, đưa lời tin chi ti cho ta Hắn siết qu uh, quanh ký quản Harry chặt đến nỗi không nó không thể thở được Qua làn nước mắt ứa ra nó nhìn thấy chú Sirius đang đấu tay đôi với một tên tử thần thực tử, tử cách đó chừng ba thước Chú Kingsley đang đánh nhau với hai tên một lúc Cô To vẫn đang còn trên lưng chừng bậc đá đang phóng bùa xuống mụ Bellatrix Dường như không ai nhận ra Harry sắp chết Nó chở đầu uh, cây đũa phép ra nhắm vào hông của gã đàn ông đó mắt giữ nó Nhưng chẳng còn hơi thở đâu để mà thốt ra câu thần chú nào nữa Bàn tay của gã kia uh, đang cố gắng... Cậy, lời tiên di trong lòng bàn tay nắm chặt của nó a nevơ bất ngờ lao xuống không biết tới đâu nó không thể hô thần chú chính xác được nên đã đâm mạnh cây đũa phép của harmani lên cái lỗ mắt trên cái mũ trùm đầu của tên tử thần thực tử hắn buông harry ngay tức thì kèm theo một tiếng chu đau đớn harry xoay người lại đối diện với hắn và hô đánh bật tên tử thần thực tử ngã người ra đằng sau đổ nhào xuống cái mũ chùm đầu của hắn tuột ra hắn chính là macnê kẻ xem chưn nữa đã là đao phủ của con bằng mã bắc Bích một trong hai con mắt của hắn đang sưng vù và phun và máu phun ra. Ne Harry nói với Neville: "Cảm ơn." Nó kéo Neville qua một bên khi chú Sirius và tên tử thần thực tử đối thủ vừa lọt chặn chạy ngang qua, vừa đấu với nhau quyết liệt đến nỗi cây đũa phép của hạ cả hai đều teo tua hết. Bỗng nhiên Harry chạm phải cái gì đó tròn và cứng mà nó vừa trở lên trong một tháng nó đã tưởng nó làm rớt lời tiên tri nhưng rồi nó nhìn thấy con mắt huyền bí có thể mút đi đang xoay tít bay qua sàn phòng. Chủ nhân của con mắt thì đang nằm dài bên Harry, đầu chảy máu, còn đối thủ của thầy đang cúi xuống, Harry và Nevo, hắn chính là Dolohob, bộ mặt dài ngoằng và của hắn nhăn nhó vì niềm vui sướng, hắn chĩa cây đũa phép của uh, hắn chĩa cây đũa phép vào Nevo và hét: "Các từng xoạng!" Chân của Nevo lập tức vặn vẹo thành một thứ vũ điệu quay cuồng khiến nó bị mất thăng bằng và té cù lan xuống sàn một lần nữa, hú hồn thần hộ mệnh. Dolohob vung cây đũa phép bằng một động tác châm nhán như hắn đã làm đối với Hermione, Harry cảm thấy có cái gì đó sạt qua mặt nó, giống như một con dao cùn nhưng tạo một sức ép quật ngã nó nhào qua một bên, và nó té chồng lên đôi chân cà giật của Neville. Nhưng thần chú che chắn đã bảo vệ nó khỏi tác hại xấu của bố chú Dolohov. Dolohov giật bàn dơ, uh, tay bàn dơ đũa phép lại của hắn lên một lần nữa, thu hồi lời tiên tri. nào Potter, Harry hét. Từ đâu không biết chú Sirius lao xuống, dùng uh, hai dùng vai húc. Uh, văng Dolohop khiến hắn bay ra lời tiên tri một lần nữa suýt nữa bay ra khỏi đầu ngón tay của Harry nhưng nó đã rất kịp tìm cách níu chụp lại. Bây giờ chú Sirius và Dolohop đang đấu tay đôi, đũa phép của họ vung lên lóe sáng như gươm, những tia lửa bay xẹt ra từ đầu cây đũa phép của họ. Dolohop thu hồi cây đũa phép của hắn để thực hiện động tác chơm nhoáng giống như hắn đã làm đối với Hermione và Harry. Harry bật phóng lên hét, chới gô cả lũ, một lần nữa chân tay của Dolohop dính chặt vào thân hình hắn và hắn bổ người ra sau, lưng rộng xuống sàn một cái rầm, giỏi lắm. Chú Sirius vừa lớn tiếng khen ngợi Harry vừa ấn đầu nó xuống vì có thêm hai thần chú điểm huyệt đang bay vèo về phía hai chú cháu. Này, uh, chú muốn các cháu lập tức rời khỏi. Ấy. Hai chú cháu lại thủ xuống một lần nữa, một tia sáng xanh suýt. Uh, chút nữa là chúng chú, chú Sirius, Harry nhìn thấy bên kia căn phòng cô Tors đang té từ giữa trường các bậc thang đá xuống. Thân hình liệt cứng của cô đang lăn xuống từng bậc thang đá này đến bậc thang đá kia và mụ Bellatrix đang đắc thắng quay trở lại cuộc đánh nhau tưng bừng chú Sirius gào Harry hãy giữ chặt lời tiên tri túm lấy Neville và chạy đi chú Sirius lao vút tới trước đón đầu mũ Bellatrix Harry không thể nhìn thấy chuyện gì xảy ra kế tiếp bởi vì chú Kingsley đã án ngang tầm nhìn nó chú Kingsley đang đối đầu với rút hút mặt rỗ lúc này đã tuột mất mũ chùm đầu một tia sáng xanh biếc bay uh, qua phía trên đầu Harry khi nó lao về phía Neville nó hét vào tai Neville bồ có thể đứng dậy không bởi vì trên cẳng của Neville lúc đó vặn vẹo và co giật một cách không sao kiểm soát được quàng tay bồ vô cổ mình Neville làm theo lời nó, Harry đứng dậy, chân cảng của Neville vẫn còn vặn vẹo và có giật tứ tung, không thể nào đỡ nổi tấm thân của nó. Thế rồi chẳng biết từ đâu ra một gã đàn ông nhào vô tội nó, cả hai đứa té ngửa ra sau, chân cảng Neville quơ quào loạn xạ, trong không chung giống như một con bọ xít bị lật ngửa. Còn Harry thì cũng cù lăn trên sàn nhưng cánh tay trái dơ cao lên không, chung cố gắng giữ cho trái cầu thủy tinh nhỏ xíu không bị bể tan tành Giọng Lucy Manfoy gầm gừ bên tai Harry. Lời tiên tri Potter đưa cho ta lời tiên tri. Harry cảm thấy đầu cây đũa phép của Manfoy ấn mạnh vào giữa bẹn sườn của nó. Không thả ta ra. Neville chụp lấy. Nó liệng trái cầu qua sàn. Neville lăn vòng qua lưng nó để hứng trái cầu vào giữa ngực. Manfoy chĩa cây đũa phép về phía Neville nhưng Harry đã chọc mạnh cây đũa phép của chính nó ngược qua vai và hô ngăn trở. Manfoy bị nổ văng ra khỏi sau lưng Harry khi nó lồm cồm bò dậy và nhìn chung quanh thì Thấy lão rơi tõm xuống cái bục chỗ mà chú Sirius và mụ Belachick đang đấu tay đôi Manfoy lại chĩa cây đũa phép của hắn về phía Harry và Neville Nhưng trước khi hắn lấy được hơi để hô cây của thần chú Thì thầy Lưu Hình đã nhảy ra giữa, Đứng giữa Manfoy và tụi nó Harry gom lại mấy đứa kia và đi Và đi đi Harry chụp vai áo của Neville Kéo toàn thân nó lên được bậc thềm đá thứ nhất chân cẳng của Neville vẫn còn vặn vẹo và co giật không thể nào chịu nổi sức mạnh của thân sức nặng của thân mình Harry lại gồng lên một lần nữa bằng tất cả sức lực mà nó có được và tụi nó trèo lên thêm được một bậc thềm đá nữa một thần chú nào đó chúng ngay cái băng ghế dưới chân Harry cái băng ghế sụp bà chè và nó lăn quay xuống bậc thềm bên dưới Neville thì rớt xuống tận đáy sàn chân cẳng vẫn còn vặn vẹo tay thì lụp chụp nhét lời tiên tri vào túi áo Harry kéo mạnh áo của Navo kêu lên tuyệt vọng dáng lên cố thử dùng chân bồ đẩy Harry lại gồng lên một phen phi thường nữa nhưng cái áo trùng của Neville đã trách toạc theo đường may bên trái. Trái cầu thủy tinh nho nhỏ lại rớt ra khỏi túi áo nó và trong khi tụi nó vẫn chưa kịp, chụp lại thì cái chân cà giật của Neville đã tống cho trái cầu một cái đá. Trái cầu bay về phía bên phải tụi nó chừng ba thước rồi vỡ tan trên bậc thềm đá bên dưới tụi nó. Trong lúc cả hai chừng mắt nhìn cái chỗ mà cái trái cầu đã bể kinh hoàng vì chuyện vừa xảy ra thì tụi nó thấy một hình thù trắng như ngọc trai có hai con mắt to cổ cộ từ... Uhm, từ dâng lên trong không trung mà không à. một ai chú ý tới trừ hai đứa nó. Harry có thể nghe nhìn thấy cái miệng của hình thù đó lép nhép nhưng giữa những âm thanh hỗn loạn của tiếng đổ bể va chạm hò hét kêu la chung quanh tụi nó, nó không thể nghe được một tiếng nào của lời tiên tri. Các hình thù đó ngừng lại rồi tan biến vào cõi hư vô. Neville kêu lên, Harry ơi, mình xin lỗi. Cương mặt Neville đầy thống khổ khi trong khi chân cẳng nó vẫn không ngừng vặn vẹo co giật. Mình xin lỗi, nghe Harry, mình không cố ý. Harry Head không hề gì, chỉ cần bố cố đứng lên, tụi mình mau thoát khỏi đây. Gương mặt đầm đìa mồ hôi của Nevo bỗng nhiên xúc động dữ dội, khi nó mở tròn mắt nhìn sững qua vai Harry, nó kêu lên "Thầy Damredor, cái gì? Thầy Damredor?" Harry quay phát lại để nhìn về hướng, Nevo đang ngó chân chối ngay phía trên tụi nó, trong cái khuôn cửa mở từ cái phòng chứa não thầy Damredor đứng đó.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 thần thực tử chạy trốn lục chụp lo choi lên những bậc thềm đá đối diện y như một con khỉ thần chú của cụ đang mệt lo lơi hắn trở ngược lại dễ dàng như không như thể hắn bị móc vào một sợi dây vô hình nào đó chỉ còn một cặp tiếp tục đánh tiếp tục đánh nhau dường như không hay biết về sự có mặt của một người mới đến Harry nhìn thấy chú Sirius thụt xuống né được tia sáng đỏ của mũ Bellatrix. chú đang cười nhạo mũi ta, cố lên nào chị giữ sức làm giỏi hơn thế mà. Giọng cười nói của chú Sirius vang vọng khắp phòng. căn phòng cấu trúc như cái hang động này, Tia sáng tia sáng thứ hai, chú ngay giữa ngực chú Sirius, tiếng cười chẳng những tắt ngúm trên gương mặt mà đôi mắt chú mở to kinh hoàng. Harry buông tay Neville ra, mặc dù nó không ý thức được hành động của mình, nó lại nhảy xuống bững bực thềm đá rút cái đũa phép của nó ra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 Harry nghe tiếng giống đắc thắng của một Bellatrix nhưng nó biết điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Chú Sirius chỉ té qua cái cổng to vò, chú sẽ lại xuất hiện bên phía bên kia cổng trong một giây thôi. <cười> nhưng chú Sirius không xuất hiện lại. Harry gào lên, "Chú Sirius, chú Sirius!" Nó chạy tới đáy sàn thở hồng hộc, chú Sirius ăn hẳn là đang ở đằng sau tấm màn mà thôi. Và nó, Harry sẽ kéo được chú trở ra nhưng khi nó đến được mặt sàn và toan phóng về phía cây bục thì thầy Lupin đã ôm ngang ngược nó giữ nó lại không thể làm được gì nữa Harria giúp chú ấy cứu chú ấy chú mới chỉ téo vô đó thôi mà quá trễ rồi Harria chúng ta vẫn còn có thể cứu mạng kịp mà Harry vùng vẫy kịch liệt và hung hăng nhưng thầy pin vẫn không thả nó ra con chẳng thể làm được gì đâu Harria chẳng làm được gì cả anh ấy chết rồi